Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Tương tự từ nói xong thì cười lạnh một tiếng Cô không thèm đứt mắt nhìn cậu ta một cái Bỏ đi thật nhanh ra bên ngoài Quý Quảng Nguyên đứng ở nơi đó Hai chân nặng tượng ngàn cân Cậu ta không thể di chuyển nổi bước chân để đuổi theo co, Mà cũng không biết lấy tư cách gì để đuổi theo cô Nhưng mà có một câu Nhất định cậu ta phải nói cho cô biết Cô không thể sống cùng một chỗ với Hà Sĩ Kiệt Bất kể như tiếng nào Cũng không thể sống một chỗ cùng với Hà Dĩ Kiệt. Từng tự từ à, người đàn ông hôm đó có phải gọi tên là Hà Dĩ Kiệt không? Quý Quảng Nguyên đã hồi tình lại vội vã chạy ra rồi đuổi theo cô. Từng tự từ đi ra khỏi tòa nhà của trường trung học. Trong cơn gió tuyết, cô thông thả đi về phía trước. Quý Quảng Nguyên chặn ngăn con đường của cô. Cô ngủ cũng không thèm để ý tới cậu ta, xoay mặt thay đổi sang hướng khác tiếp tục bước đi. Từng tự từ à, nếu như quả thật người đó tên là Hà Dĩ Kiệt, Vậy thì ngàn vạn lần anh xin em, đừng nên qua lại, đừng ở chung một chỗ với người đó. hắn ta không phải là người tốt đâu, hắn ta sẽ hại chết em đó. Từng tư dường như vẫn không nghe thấy gì hết cả. Cô cúi đầu khép chặt chiếc áo lông, bước từng bước một vất vả tiền lên phía trước. Anh ấy không phải là người tốt sao? Vậy thì quái quý Quảng Nguyên anh ta thì sao? E rằng chính là nhà họ quý anh, là người làm anh bị rức họa vào thân tránh không kịp nữa đó. Trên đời này còn có người tốt hay sao? Từ từ cười vẻ đầy đau khổ, cả người cô đã lạnh cóng cứng ngắc lại, cô không biết nên đi về hướng nào. Bà bà, à? nếu như bà bà vẫn còn sống thì thật là tốt biết bao. Bà đã chết rồi, mà người khác còn không chịu bỏ qua cho ba. Người đã chết rồi mà vẫn còn đeo trên thân mình tội danh như thế. Bà bảo bây giờ tư tư của ba sẽ phải đi làm sao đây? Cô cứ bước đi mờ mịt như vậy, đi mãi cho đến khi trời đã tối mịt, đến lúc quần áo ở trên ngoài Bởi vì trận gió tuyết rơi xuống mà trở nên ẩm ướt Cô mới đi đến trước nghĩa trang Nơi ba mẹ được an táng. Cô nhìn qua bia mộ Xùm tay quét sạch từng chỗ trên đất động Cô mặc kệ trên đời này Ai là người tốt, ai là người xấu Cô cũng không quan tâm xem rốt cuộc hạ dĩ kiệt kia Là loại người nào Cô chỉ biết rằng nếu như không nhờ có anh Bây giờ ba mẹ của cô vẫn chưa được ăn tuống xuống mù Cả đời này cô đều nhớ kỹ Đến an tình của anh Cho dù anh đối xử với cô như thế nào thì từ trong sân tuyệt của mình, cô vẫn cảm thấy anh chính là một người tốt. Từng từ quỷ gối trước mộ, bụng mang đầy nỗi uất ức tuổi hờn không biết nên bắt đầu phải nói từ đâu. Cô cứ nói liên miên nói câu ngừng, cô kể lại tất cả những chuyện từ khi cô còn bé, cho đến chuyện quý Quảng Nguyên. Cô kể lại với ba ba nỗi tuyệt vọng của mình sau khi mẹ chết, kể lại chuyện bác phúc trai, vì không để cho người khác làm tuần tương đến cô, mà bị cắt đứt chân, bị vứt vào gió đường không có người trong năm. Cô lại kể chuyện, cô giống như người đã bị phát điên, xách sao đi muốn chém người ta. Cô kể lại chuyện, những ngày cô bị tống giam vào trong ngục, bị người ta đánh đập, bị người ta bắt nạt, bị người ta đoạt mất đồ ăn, bị người ta lấy thùng đựng nước lạnh trong nhà cầu, dùng đề gội đầu, mang dội gớt đẫm trên người. Cô kể lại, chuyện mình cuối cùng suýt chút nữa đã bệnh chết ở trong tù, tưởng như không thể nào sống nổi. Cô kể chuyện người chú ruột hiền lành, bị tiếng của trách ra sao? Chú đã khóc khi cô đi ra cùng với Hà Dĩ Kiệt như thế nào Cô kể chuyện Hà Dĩ Kiệt Đã giúp cô giải quyết tất cả mọi chuyện Còn giúp cho cô có thể tiếp tục được đi học Cô vừa khóc vừa nói Cảm thấy trước mắt có từng quần Từng quần ánh sáng lập lè Đầu óc nặng chiếu Cô dường như không thể chống đỡ nổi nữa rồi Trong người cô lúc nóng lúc lạnh Trong căn nghĩa trang rộng lớn vắng lặng như vậy Chỉ có thể nghe thấy tiếng gió nước nở nghẹn ngào toàn là một màu hắc ám đến vô biên vô hạn, tự như một con giã thú đang há to miệng, chờ sức để mà phát động, muốn bỏ nhà qua nuốt hết cả người của cô. Thân thể của cô dần dần mềm nhũn, cô ngã xuống trên mặt đất lạnh như là băng. Cô không hề khóc mà trái lại nở ra một nụ cười, nếu như là có thể, nếu như cứ như vậy mà chết đi, thì tất cả mọi người trong nhà của cô sẽ được đoàn tụ ở một nơi Cô rốt cuộc cũng không cần phải sống một miền cô độc trên cõi đời này nữa. Cho dù ngày mai có ở nơi nào, cô cũng không cần phải quan tâm đến nữa. Hạ tiên sinh à, vẫn không gọi được điện thoại cho tiểu thư. Lái xe ngồi ở trong xe, xe dặn cẩn thận nhìn người đàn ông cao lớn đang ngồi bất động ở chỗ kia, nhưng trong lòng lại thấy không yên. Hạ dĩ kiệt nhìn về phía bên ngoài cửa ký túc xá nữ sinh, càng ngày càng ít người tụ tập ánh mắt dần dần lạnh như là băng tuyết bên ngoài cửa sổ xe, khóe môi của anh kéo căng ra, nhích lên thành một đường phòng công kiên quyết lạnh lẽo, một hồi lâu mới nhẹ nhàng phơn ra hai chữ, gọi lại đi. Lái xe không dám lên tiếng, vội vàng lại một lần bấm số điện thoại của Tương Tư. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net